Trình, tìm một mái ấm Tác giả, nhà văn Lê Nguyệt Tập 11 Sinh nghe tin Đức bị Nhân đánh ngất xỉu phải vào bệnh viện cấp cứu, thì hồn dứa lên mây. Cô gia con cho má rồi gọi điện thoại gọi trà đi cùng. Trà vừa hết tiếc dậy nên nhanh chóng đến chở Sinh vào bệnh viện. Đức đang cấp cứu trong phòng. Ba lắm thấy Sinh tường thuộc lại mọi chuyện, mắt thấy tai nghe với cô rồi giao Đức cho cô trong coi mà đi về. Sinh nhìn thấy Nhân đang đứng sơ rớ ở đó, mặt đầy vẻ hối lỗi. Mà căm tức, không đừng được cô mát mẻ. Em ruột của anh, mà anh lại đánh ra nông nổi này, thật không có tình người. Nhân trừng mắt lớn tiếng. Là do cô, do cô xúi dục nó cất nhà cất cửa cho cô, nên mọi chuyện mới tắc tệ như vậy đó. Trà khoát tay, ở đây là bệnh viện, không phải chỗ gây gỗ, anh phạm pháp rồi biết không. Giang giái sao cho anh Đức không có xảy ra chuyện gì, chứ thôi anh cũng mệt lắm đó. Hai cô về đi. Chuyện nhà của tôi không cần người ngoài xen vô. Ai là người ngoài? Không lẽ anh không biết chị sinh bây giờ là vợ hợp pháp của anh Đức hay sao? Ai cưới hỏi cho nó mà vợ hợp pháp? Ai công nhận cô sinh là dâu? Nhà nước công nhận. Hai người đã đăng ký kết hôn rồi. Không ai chia cắt được nữa. Anh cứ dùng thủ đoạn gì để chèn ép cũng không có tác dụng gì đâu. Thật là mặt dày mà. Anh cứ nói cho thoải mái đi. Sau đó liệu mà đối phó với vợ của Đức Anh đánh chồng người ta ngất xỉu, phải đi cấp cứu, thì mang tội gì? Anh chắc biết rồi đó. Nói tới đó thì bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra, cho hay Đức đã tỉnh, chỉ bị chấn thương đầu nhẹ, não ứ một chút máu bầm uống thuốc sẽ khỏi. vẻ mừng trở hiền rõ trên khuôn mặt của nhân và sinh. Có thể nhân mừng về em của anh không sao, cũng có thể nhân sợ trách nhiệm vì mình là thủ phạm. nhưng sinh thì thật lòng mừng, Nghe Đức cấp cứu vì bị đánh chấn thương, cô lo muốn phát điên. Nếu như Đức có bề gì, thì cô quyết không có tha cho Nhân đâu. Nhân bỏ về sau khi biết tin, anh bắt đầu lo không biết phải nói sao với cha mẹ về cái chuyện này. xin và Trà vào gặp Đức, thấy hai người Đức cười. Không sao rồi, qua lần này anh cảm thấy cái chết không có còn đáng sợ nữa. Chỉ như ngủ một giấc thật say thôi. xin ngồi xuống mép giường bên cạnh của Đức, Đưa tay vuốt vuốt cái gương mặt của anh âu yếm. Đừng cái nói bậy, làm xin lo muốn chết luôn á. Bác sĩ nói sao? Nói não có máu bầm, uống thuốc sẽ khỏi. Cái thằng trai nhân đó có tới không? Có, nghe Đức không có sao, ảnh về rồi. Biết đâu nhờ vậy mà cha mẹ chấp nhận chuyện của tụi mình. Trà cười trề môi lắc đầu. Chấp nhận hay không chấp nhận thì gián cũng đã đóng thuyền rồi. Anh chị bây giờ ráng lo dung dáng hạnh phúc cho mình. Cuộc hôn nhân này cũng đã đánh đổi rất nhiều. Phải trân trọng mới được. Thôi, bây giờ em đi về đây. Chị ở lại với ảnh. Chắc không bao lâu nữa sẽ xuất hiện thôi. Trà, đi rồi. Đức ấp bàn tay nhỏ nhắn của Sinh trong tay của mình. Dịu dàng nhìn cô. Còn cái ải của cha mẹ nữa. Nhưng Đức không có sợ. Sinh cũng đừng có sợ nghe. Có Đức, Sinh không có sợ đâu. Phải. Phải. Đức sẽ bảo vệ sinh và con, trước mắt phải cất cái nhà cho đàng hoàng, trang trí căn tiệm cho đẹp, vợ chồng mình sẽ phát huy tay nghề, dứt khoát phải qua mặt được thằng cha nhân đó. Có vậy thì Đức mới chịu. Cất đơn giản thôi Đức à, bao nhiêu tiền đổ vô căn nhà cũng phí lắm. Chuyện đó Đức lo được, xin yên tâm đi, hồi nãy khi tỉnh lại thấy đầu nó đau đau, ở trong bụng lại lo, lỡ bị mát, đó, chắc xin bỏ Đức quá à. Mà bị mát rồi á còn tính toán làm ăn cái gì được nữa chứ Nhưng khi nhìn thấy Sinh là Đức yên tâm rồi Vẫn thông minh sáng suốt như thường Tự tin quá Bây giờ là vợ chồng rồi Đức hạnh phúc lắm Chỉ mong mình có căn nhà riêng Để vợ chồng con cái ra dạo gặp mặt mỗi ngày Vậy thôi Sinh chạnh lòng Ước mơ của Đức đơn giản quá Cô cũng đã từng ước mơ như vậy Nhưng đối tượng không phải là anh Là một người mà suốt đời cô không có muốn nhắc tên Không muốn gặp gỡ Dù cách nhau không có bao xa Cùng chung một quyện Bây giờ con của anh ta Cũng không còn là con của anh ta nữa Nó đã khai sinh tên cha hẳn hồi Cô bây giờ Cũng là vợ của người ta Mọi chuyện đã an bài Quá khứ nên phải ném sang một bên Mà toàn tâm toàn ý với người chồng Và cuộc sống hiện tại Hơn ai hết xin biết Cô có hạnh phúc hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân của mình. Nhất định cô sẽ hạnh phúc như trà, vì tình yêu của Đức dành cho cô có nhiều hy sinh, có nhiều sóng gió, chứ không có bình yên phẳng lặng như tình yêu trạch dành cho trà. Sau khi Đức xuất diện, anh vẫn tiến hành xây dựng căn nhà cho riêng vợ chồng của mình. Đức bị cha mẹ gọi về mắng chửi cho một ngày, tuyên bố nếu như anh không bỏ sinh, thì từ nay anh không còn là con của ông bà nữa. Gia đình sẽ ly khai anh. Đức đau khổ, anh ra sức thuyết phục cha mẹ, nhưng ông nói cái nỗi nhục với nhà dân trang suốt đời dẫn rửa không sạch. Khi nào trí óc của ông còn minh mẫn, thì ông tuyệt đối không có chấp nhận xin. Duy nhất một mình xin thôi. Nếu như Đức đồng ý, ông sẽ cấp tóc cưới cho anh một người vợ khác là ai cũng được, miễn không phải là xin. Đức im lặng, không có trả treo với cha và anh, cũng không có nói lại cho Sinh nghe cái phản ứng của gia đình mình. Nhất là nhà đã cất xong, hai vợ chồng và bé hoài mị dọn về ở. Sinh đã có sẵn đồ mây, có sẵn tủ trưng bàn cắt. Đức ra khỏi tiệm của nhân không có mang theo cái thứ gì. Anh tự mua bàn máy, máy giác sổ, tủ kim chỉ nút. Họ bày biện căn tiệm sáng sủa sạch sẽ và khai trương sau đó hai ngày. Xin đã có chồng, tạm thời có nhà riêng và công việc ổn định. Cô trở lại trường tiếp tục dạy học, về nhà thì may. Xin ngưỡng mộ khả năng may của Đức, tốc độ ra đồ của anh thật là khủng quản. hàng chi, tiệm của nhân Đức không khi nào giao đồ trễ hẹn. Một ngày anh có thể lắp ráp 12 cái quần tay, khách hàng của Đức rất đông, gần như chia hơn nửa lượng khách của nhân. Xin biết nhân cây cú. Nhưng không làm gì được tức Tiệm may càng ngày càng đắt, nên hai người quyết định nhận học trò. Mỗi em đến học nghề là hai chỉ dàng 24. Thời cao điểm, tiệm của Sinh không còn chỗ để nhận thêm học trò nữa. Ông Hai và chị Dung thấy Sinh làm ăn khám khá thì mừng lắm. Nói Sinh đã chọn đúng chồng, đúng nghề. Khi bệnh của tấn tạm thời ổn định, xuất viện về nhà, xinh cũng nhiều lần kêu nhạn ra phụ cô để kiếm tiền nuôi con. Còn tấn thì phụ giấy sáng, nhưng tấn thường hay bệnh hoạn, bữa làm bữa nghỉ. Nhạn thì không thích những việc tỉ mỉ như may vá, nên cũng không có chịu ra. Hai vợ chồng của nhạn cứ chui rúc trong nhà mẹ phụ làm những cái chuyện giặt giảnh. Nhạn nói cô xấu hổ không dám ra đường. Nhà mẹ chồng cô cũng không có ra. Thật ra, nhạn chán nản tình đời, tình người. Qua bao nhiêu năm lăn lộn phiêu bạc, tìm kế mưu sinh, cô nhận ra không có nơi đâu bằng gia đình của mình, không ai thương mình bằng cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Ngoài đời, ai cũng thân thớt cái miệng lưỡi cười cười nói đói, nhưng tâm địa hẹp hòi ích kỷ. Cô đã trải nghiệm qua một người bạn quen biết từ lúc cô mới vừa đến Long Điền đường nói xem cô là bạn thân chí cốt ăn ngủ nhà cô như nhà mình khi thấy nhạn muốn làm ăn tình nguyện cho mượn vốn với lại thấp nhạn sợ nợ nần lại là chỗ thân thiết nên từ chối nhưng lãm nhất quyết ép thậm chí không lấy lời còn nói nếu như sau này nhạn không có khả năng chi trả thì coi như số tiền đó lãm giúp bạn mà thôi vậy rồi tiền trao tay Nhạn nhận đóng theo tiền lãi suất mà Lãm đưa ra Nhưng khi Nhạn sai hẹn hai lần Thì Lãm là người đầu tiên lớn tiếng đòi tiền và nặng nhẹ Nhạn Một lần chửi duy nhất thôi Sau đó cứ mỗi sáng là Lãm đến nhà của Nhạn Không nói không rằng Nét mặt trầm dầm, trù ủ đứng tựa lưng vào cửa chính ra vào nhà cô Mời cách nào cũng không có chịu xây dịch Chỉ nói khi nào Nhạn có tiền đưa lại mới về Vợ chồng có nhạn, năn nỉ khóc chảy cái nước mắt cũng không động lòng hắn. Hàng xóm thấy vậy có vài phụ huynh bất nhẫn thay cô, họ đến khuyên nhủ Lãm, nhưng Lãm vẫn giữ thái độ im lặng, rồi cứ đứng đó canh ngày này qua ngày khác, đến khi có một phụ huynh biết Chị cho cô mượn tiền để trả lại cho Lãm, nhận tiền người này để trả cho người kia, nhạn không có tha thiết gì nữa, nhưng tình thế bắt buộc rồi, cô nhận và hết sức hàm ơn vị phụ huynh đó và cũng từ đó tình bạn của cô với lãm coi như xong một tình bạn gắn bó bao nhiêu năm chỉ vì số tiền nhỏ nhoi trong lúc thắt ngặt đã làm chấm dứt nhạn chán ngán cho tình đời nỗi dục này cô chưa từng trải qua nên luôn ghi khác trong lòng sau cái chuyện đó có một phụ huynh con đang học lớp 5 cuối năm phải thi lại Khả năng lưu ban là rất cao, như vậy có nghĩa là không được dự thi chuyển lên cấp 2. Chỉ đến gặp vợ chồng Tấn Nhạn để xin cho con được điểm đủ khi thi lại mới mong tham gia kỳ thi chuyển cấp. Tấn làm việc nghiêm túc, được phòng giáo dục đánh giá cao nên mới đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường. Chính vì vậy, Mày Nhạn mới là hiệu phó. Ngôi trường của xã bấy giờ giống như là của riêng hai vợ chồng Nhạn phòng giáo dục hoàn toàn để cho họ định đoạt chất lượng của học sinh. Chính vì cái lẽ đó mà tấn từ chối chị quyền. Nhưng người đàn bà này là một doanh nghiệp luôn tỏ ra ân cần với nhạn, tỏ ra thương mến và ngưỡng mộ cô. Huyền nói dù nhạn có đồng ý giúp chị hay không thì chị vẫn luôn xem nhạn như em gái, như người thân ở trong gia đình chị. Nếu như nhạn có khó khăn gì về tiền bạc cứ lên tiếng, chị sẽ sẵn lòng Qua tìm hiểu, chị biết Nhạn rất cần tiền để lo chữa trị bệnh phổi cho chồng. Chị sẵn sàng hỗ trợ cô nếu như cô mở miệng. Nhìn Quyền thân thớt, trắng trợn nịnh bợ mình, Nhạn thấy sợ. Cô luôn giữ kẻ với chị. Quyền lúc nào cũng chứng tỏ cho Nhạn thấy chị là một doanh nghiệp có tầm cỡ, là người trong giới thượng lưu và tiền bạc thì bao giờ cũng xài không kịp. Cho nên Nhạn đừng có ái ngại gì. Có cần cứ tự nhiên mà nói ra, chị luôn sẵn sàng giúp cho, vì trong lòng của chị, nhạn là đứa em quê mùa, thoạt nhìn đã thấy thương. Em đừng có ngại ngùng với chị nghe không, nếu em có yêu cầu gì, cứ mạnh dạng nói ra đi, chị rất thương vợ chồng em, vì nhìn qua em, chị nhìn thấy mình ở thời thì nghèo khổ lam lũ. Em có tin rằng lúc đó trong nhà của chị không có nổi một lon gạo cho năm miệng ăn hay không. Cái nghèo nó đeo đẳng chị trong suốt một thời gian dài. Cho nên bây giờ, nhìn thấy ai nghèo là chị thương lắm. Nghề giáo của vợ chồng em lương ba cọc ba đồng sao mà đủ sống trong thời buổi này. Huống chi, chồng có em lại thường xuyên bệnh hoạn Nếu em có nợ nần cái gì hay ai cần tiền làm ăn buôn bán cứ nói với chị, chị sẽ giúp vô điều kiện chị đã coi em như ruột thịt như là thành viên ở trong gia đình rồi chồng và các con của chị cũng mến vợ chồng em lắm đó huyền lui tới nhà của nhạn hàng ngày mời vợ chồng các cô lại nhà chơi để khoe khoang sự giàu có chị nói nhà cửa chị như vậy nhưng sang năm chị sẽ đập phá cất lại những đồ đạc đã qua sử dụng đều không có xài lại nữa chị có ý định là sẽ cho nhạn tất cả để cô trang bị lại căn nhà giống tình tàn của mình. Nhạn cười, cô xem như đó là những lời nói để lấy lòng nhau, vì nhà cô hiện thời là nhà mướn nhỏ xíu, chỗ đâu mà chứa những cái món đồ mà quyền cho là cao cấp. Rõ ràng quyền đánh giá quá cao mình và quá thấp người khác. Chị nghĩ mình giàu thì sang, còn người khác nghèo thì hèn, nên nhạn có tới một lần. Sự chăng đón quá mức của Huyền làm cô sợ. Một người xa lạ lại bất ngờ tỏ ra thân thiết chắc chắn là có dụng ý gì đó. Dụng ý của Huyền rõ ràng là muốn nhờ vợ chồng có cô giúp thằng con quý tử của mình không bị lưu ban, được thuận lợi vào cấp 2 một cách đàng hoàng. Là giáo viên mà, nếu có điều kiện giúp đỡ cho học sinh thì vợ chồng cô luôn sẵn lòng. Nhưng phải cái danh chính ngôn thuận, phải rõ ràng theo trình tự, Chứ cô không muốn trong cái lĩnh vực trồng người này mà có bất cứ sai sót nào. Cho nên, nhạn cũng không thể làm ngơ trước sự đoan đã của huyền. Cô gọi con trai chị đến để dạy thêm cho nó đủ kiến thức vượt qua hai kỳ thi quyết định này. Cuối cùng, thằng bé cũng được chuyển cấp và vào lớp 6. Một lần nữa, nhạn lại nhận ra thế thái nhân tình. Thằng bé vừa thoát khỏi cấp 1, là sự ân cần của Huyền đối với Nhạn cũng đi theo, không một lời cám ơn cũng không có một câu từ biệt, chặn điện thoại, chặn gia lô, chặn facebook. Nhạn mắt cười, cô không nghĩ người đàn bà tự xưng mình là một doanh nghiệp tầm cỡ có tên tuổi trong giới thượng lưu lại hành sự rẻ tiền như vậy. Qua cầu rút gián, thật đúng với trường hợp này. Và Quyên, một người bạn hàng xóm rất thân với Nhạn. Dâu Tình gặp Huyền ở ngoài đường, Huyền hỏi thăm Nhạn lúc này ra sao. Uyên thường gặp Huyền đến chơi với Nhạn và biết hết mọi quan hệ của hai người. Nay tự dưng nghe Huyền hỏi như vậy nên ngạc nhiên. Huyền phân bua. Chị không đến với Nhạn nữa vì hai hoàn cảnh, hai cách sống khác nhau xa quá. Trước đây chị nghĩ là nếu chơi với Nhạn, chị sẽ tìm được một khoảng không gian thanh tịnh, không có sự tranh chấp của thương trường. Chị thích sự thật thà ngây thơ chất phát của Nhạn. Chơi với Nhạn, chị không có cần phải ăn mặc quần áo, giày dép, túi sách hàng hiệu của giới thượng lưu. Nhưng qua một thời gian, chị cảm thấy mình đã phí công sức vào những cái việc vô bổ. Nhạn chỉ là một con người tầm thường, không có gì để một doanh nghiệp có tầm cỡ như chị phải hy sinh thời gian của mình vào đó. Chị có hứa cho nó đồ trang trí nội thất, mà chị dôi ra, nhưng nhìn lại nhà nó xem. Nhà thì... Là nhà thuê nhà mướn bằng cái lỗ mũi lại không có xứng đáng với những món đồ của chị Để vào đó thật là khó coi Cho nên việc chấm dứt quan hệ với nhạn là cần thiết đó em à Nguyên nghe qua đã hiểu hết vấn đề Cô cười nhạt Trời với bạn mà nhiều toan tính quá Có thể nhạn sẽ nhẹ người khi biết chị có suy nghĩ như vậy đó Cũng đúng, nhà doanh nghiệp phải quá khác xa với nhà giáo chứ doanh nghiệp thì nhiều thủ đoạn gian trá lọc lừa để đạt được mục đích nhà giáo chỉ biết chăm chăm vào sự nghiệp trồng cây trồng người thôi chị đã thành công cho vụ giao dịch của chị cho con chị chuyển cấp rồi chị còn cần cái gì phải duy trì tình bạn với nhạn nữa chị không phải là cái loại người như vậy đâu chờ với chị em sẽ biết về chị nhiều hơn làm sao mà em dám chơi với chị em có gì để giao dịch với chị được sao Dạ lại, em sợ lắm, sợ cái giới thượng lưu mà chị nói đó, mặc đồ hiệu, giày giáp hiệu, túi sách hiệu, em không có khả năng đó được. Được rồi chị à, những lời chị nói em sẽ kể lại cho nhạn nghe, mong nó xem đây là một bài học sống khi nó tiếp xúc với người lạ. Nên hiểu rằng, không phải vô cớ mà ai tốt với ai nếu không có xuất phát từ tình thương thật sự, mà người đó có tình thương thật sự với mình thì cũng phải có quá trình chứ không phải cứ A thần phù nhào vô nói thương là thương. Cảm ơn chị đã cho em nhìn thấy sự thật mà bản thân em chưa có từng trải nghiệm qua. Quyền về nói lại với cô, ngạc nhiên khi thấy nhạn phá lên cười. Cười xong nhạn chua chát. <cười> Người mà ngay từ đầu nếu mình đã không tin, thì dù có thế nào mình cũng không có mất lòng tin. Mình cũng không thất vọng đối với chị đó vì... Mình chẳng có hy vọng gì cả. Ngay từ đầu mình đã nhận ra có cái gì đó giả tạo trong lời nói và trong ánh mắt. Chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào ai của chị đó rồi. Quên cái chuyện này đi Quyên à. Trong đời có người bạn tốt như Quyên cũng đủ rồi. Cần cái gì phải quen biết với cái loại người như vậy chứ. Bây giờ trở về nhà. Nhạn chưa có kế hoạch gì cả. Cô biết các anh chị thương và sẵn sàng giúp đỡ mình. Nhưng bây giờ cô lại sợ dướng vào tiền bạc. nhạn biết anh ba Quang không có thích Tấn từ khi hai người mới cưới nhau về. Nhưng cô yêu anh, giả lại bây giờ Tấn đang bệnh hoạn, sức khỏe không cho phép làm bất cứ cái chuyện gì. Chỉ có mình cô hiểu và thông cảm cho anh thôi. Gia đình Tấn cũng không có ai quan tâm anh ngoài mẹ. Nhưng bà có quá đông con mà kinh tế bây giờ cũng không còn được như xưa. Lấy chồng phải lo cho chồng Cô dù có bất hạnh ra sao Tuyệt đối cũng không ân hận Khi đã quyết định cùng anh đi suốt đoạn đường huống dị bây giờ Đã có hai mặt con với nhau Tạm thời nương tựa má một thời gian Sau đó rồi hãy tính tiếp Chị Dung cảm thấy mãn nguyện rồi Chị không có hối thúc nhạn làm cái gì chỉ chăm chăm lo lắng Cho cái ăn cái mặt cho con gái Con rể và cháu ngoại Tạm thời yên lòng về lụa vì đã có tăng ở trên đó. Yên lòng về sinh khi tiệm may của vợ chồng cô đang trên đà phát triển. Về trà thì chị không cần phải lo. Dùng an yên hạnh phúc, quên bản quý. Người mà cho đến bây giờ trên danh nghĩa vẫn là chồng của cô. Mặc dù họ đã sống ly thân mấy mươi năm rồi và không có một tờ giấy ràng buộc với nhau. Ngoại trừ khai sinh của các con, ông ta vẫn đứng tên cha chuông điện thoại treo cắt đứt dòng hồi tưởng của nhạn cô nhìn màn hình thấy số điện thoại lạ trong lòng lo lắng nhưng nhạn cũng bắt máy nghe nhận ra tiếng của bạch vợ quan nhạn mừng bạch kêu cô rảnh thì ra ngoài nhà bạch gặp một chút chuyện để bàn bạc nhạn lại lo cô sợ quan rồi sợ luôn cả chị dâu từ trước tới bây giờ không có thân thiết gì Hôm nay lại gọi cô ra, không biết có chuyện gì nữa. Bạch nhìn Nhạn có vẻ khép nép khi bước vào nhà cô. Sáng nay cô điện thoại kêu Nhạn ra là có kế hoạch giúp đỡ cho hai đứa em chồng tội nghiệp này. Kéo Nhạn ngồi lại trên ghế ở phòng khách, khuất sâu những kệ thuốc. Cô vui vẻ ân cần với Nhạn bởi cô biết Nhạn vẫn còn bối rối trước người chị dâu chưa từng quen biết dù nhà chồng của nhạn chỉ cách nhà của bạch một cái nhà lồng chợ, bạch ở bên này còn tấn ở bên kia dãy phố, nên bạch và nhạn chưa từng biết nhau là đúng. giả lại tuổi tác cũng chênh lệch, quan thứ ba còn nhạn đến thứ bảy, bạch công nhận nhạn có nét đẹp mê hồn, nhưng sao đôi mắt tuyệt vời kia lại lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi niềm mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy nao lòng. quan hay lên án tấn Chồng của Nhạn chê tấn là đàn ông mà thiếu bản lãnh để vợ lèo lái con đường đời đến đổi thân bại danh liệt vì thật ra Nhạn ngoài nhan sắc thì không có cái tài cán gì. Bạch không có tiện xen vào vì cô cũng chưa biết rõ về cặp đôi này. Bạch kêu cà phê sữa cho Nhạn. Nhạn rụt rè. Anh ba đâu rồi chị? ảnh đi dạy rồi nhưng lúc ảnh không có ở nhà chị mới tranh thủ gọi em ra vào trong má thì đông người không có nói chuyện được chị cưu em ra có chuyện gì hả chị ba ừ có chuyện gì thì chị nói đi đừng có khẩn trương chỉ là chị em mình chưa từng ngồi lại nói chuyện nhau để tâm sự thôi chị cũng nghe nói nhiều về em rồi người một nhà mà anh ba của em tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng ở trong lòng ở lúc nào cũng đặt gia đình lên hàng đầu Với lại, chị cũng muốn biết em có dự tính gì cho tương lai hay không. Hai đứa con rồi, cũng phải làm cái gì có tiền để nuôi tụi nó ăn học chứ. Nhạn cúi mặt xuống xấu hổ. Thật sự bây giờ em cũng chưa có dám dự tính cái gì. Tiền bạc không có, mà lại đụng đau thất bại đó. Bây giờ ở với má, phụ má một tay lo đồng án, nhà cửa cơm nước ngày nào hay ngày nấy... Sau này em xin má dài công đất làm nông như người ta. Vậy thôi chị à. Nhưng dưỡng bảy á, thì yếu đuối không có phụ em làm được việc nặng nhọc. Không lẽ em một mình gồng gánh hết hay sao? Tại số phận của em nó vậy rồi mà. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh. Đừng có đổ thừa cho số phận cái gì hết tráo trọi á. Anh chị em nhà mình đông. Mà ai kinh tế cũng ổn định. Dù dắt một đứa em cũng không phải là khó khăn gì. Để chỉ bàn với anh ba của em... Mỗi đứa một chút giúp cho em một số vốn ra chợ buôn bán với người ta, phi thương bất phú mà. Buôn bán cái gì bây giờ hả chị? Em phải ra chợ, thị xác xem thị trường người ta cần cái gì mới biết được chứ. Em sợ nhất là bán những cái món đồ, lỡ bị ế thì phải bỏ, nhiều món ăn thức uống gì đó. Muốn mở tiệm ăn uống thì phải có mặt bằng lớn, thuê mặt bằng ở chợ thì lỗ lã là cái chắc rồi, Chị thấy nhà chồng của em trước đây là tiệm tạp quá lớn, bây giờ chỉ dùng để ở thật là phí quá đi. Em có thể về hỏi mẹ của Tấn, nhờ cũng được, thuê cũng được, yêu cầu có một mặt bằng ổn định. Không có sợ trường hợp họ thấy mình làm ăn được rồi tăng tiền thuê hay tìm cách lấy lại là tốt rồi. Chị thấy em yếu đuối, đâu có mạnh dạng như những phụ nữ nông thôn khác mà muốn sống bằng cái nghề đồng án đâu. Em không có dám kinh doanh hàng tươi, sợ ế ẩm phải bỏ đi, thì tìm mặt hàng nào đó để có thể dự trữ bán lâu dài. Chị thí dụ như là giải dốc, quần áo may sẵn chẳng hạn. Nhà mình có năm sinh, tiệm may của sinh bây giờ quá đông học trò, mà đồ thì không đủ may. Nếu như em bán giải, có thể đưa giải cho sinh may đồ, rồi em lấy lại bán. Vừa có thu nhập hai đầu, vừa giúp chị mình ra một đầu. Giải quyết tốp học trò có sinh là điều rất cần thiết. Nhãn nhìn bạch, cảm kích. Thì ra, chị dâu của cô đã tính trước hết cả rồi. Nhưng tới nhà Tấn để hỏi mặt bằng là điều nhạn không bao giờ nghĩ tới. Bởi đó là chuyện quang đường. Từ lúc vợ chồng có cô về lại nhà, người mẹ của Tấn còn tới lui với cô và cháu nội, các em của Tấn thì bàn quan trước hoàn cảnh của anh mình. Chúng nó làm như bởi vì cô mà anh của họ phải tha hương cầu thực đến nỗi sức khỏe yếu kém, bệnh lên bệnh xuống. Trong khi anh chị em cô gom góp tiền bạc lại cho cô đưa Tấn đi điều trị bệnh thì bên anh em của Tấn ngoài đứa em gái ra chưa có ai có một lời động viên, đừng nói là tiền của. Sao nhà họ lại vô tâm đến như vậy chứ? Cũng là những người có học thức có nghề nghiệp hẳn hoi đó mà. Căn nhà đó bây giờ là chỗ ở của hai, ba cặp vợ chồng. Dễ gì mà hỏi thi mặt bằng, đừng có nói là mượn. Mà nếu như họ có đồng ý cho thuê, thì giá cả cũng trên trời. Tấn không có quyền hạn gì trong ngôi nhà đó, mặc dù anh là con trai lớn. Nhạn cũng chưa từng làm dâu bao giờ. Yêu Tấn, cô chấp nhận tất cả thiệt thòi, không tranh giành, không hơn thua với ai trong nhà họ. Nếu như bây giờ cô muốn ra ngoài làm ăn, Cô cũng sẽ không có dính liếu gì đến gia đình này. Ai tốt với cô, cô sẽ tốt lại. Ai không nghĩ đến cô, cô cũng quên luôn. Nhãn biết, gia đình cô, ông bà ngoại, cậu hai, dì ba, má cô, ai cũng hiền lành chất phát, chưa từng bước ra thương trường. Khả năng đối phó với sự lừa lọc bên ngoài xã hội là không có. Nhất là má cô. Trong gia đình cô, ngoài anh hai thì ai cũng ổn định cuộc sống bằng cái nghiệp giáo cả. Nhưng anh hai là người giỏi giang, làm ăn lương thiện, uy tín Ở cái huyện này, nói tới vợ chồng anh, ai cũng ngưỡng mộ. nhàn biết, con sâu làm rầu nồi canh, cô chính là con sâu trong gia đình mình. Anh bà cô không có thương vợ chồng cô cũng vì cái lẽ đó. Nhưng đề nghị của bạch không phải là không có lý. Vợ chồng cô không thể theo nghề nông vì bản thân cô chân yếu tay mềm, mà tấn thì không có sức khỏe như người ta. Làm nông mà thuê mướn hết thì thu hoạch được cái gì? Nhưng liệu bây giờ cô ra ngoài kinh doanh có thắng không? Bán giải dốc quần áo may sẵn ở cái chợ này người ta có xốp cả rồi. Cô vốn liếng đâu mà cạnh tranh? Nếu anh chị em giúp đỡ thì cũng chừng mực nào đó thôi, chứ không thể là toàn bộ số vốn được. Huống hồ vừa rồi đã tài trợ cho Tấn đi chữa bệnh. Chị để cho em suy nghĩ lại ngang chị. Nếu có buôn bán, em cũng sẽ tìm một cái chợ nhỏ thôi chị à. Bán lề đường sẽ không bị thuế. Và chợ nhỏ thì dân lao động nhiều. Mình không cần hàng cao cấp. vốn thì sẽ nhẹ hơn. Khởi đầu em sẽ đi lấy hàng chợ may sẵn về bán. Chứ không có đặt chị năm may. Lỡ như bán không được bắt chị ấy ngậm hàng thì cũng khó coi. Còn chuyện nhờ giả bên chồng thì thôi. Đừng có nghĩ tới chị à. Cũng được. Dạng sự khởi đầu nan mà. Nhà bây giờ chỉ có mình em còn bắp bên thôi, bây giờ về tính toán cho kỹ rồi nói cho chị biết hen, ít nhiều á cũng sẽ giúp cho em mà." Nhạn cảm động, cô về bằng bạc với má, chị Dung thương và biết nhạn mặt cảm nên luôn ủng hộ con gái. Chị nói các anh chị cho bao nhiêu á thì cho, còn lại chị sẽ bù vào, miễn rằng nhạn cố gắng duy trì cái số vốn ban đầu, đừng có xài thâm thủng. Phụ lòng các anh các chị là được rồi. Qua mấy ngày bàn bạc thỏa thuận, cuối cùng Nhạn quyết định lấy vải và quần áo may sẵn đến bán ở chợ sáng chợ chiều. Chợ sáng nhóm từ hừng đông tới 10 giờ là xong, chợ chiều cách đó dậy trăm mét, nhóm từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối. Sáng Bạch xin trà mỗi người một ít giúp vốn cho Nhạn, quan lừa lừa mắt nhìn cô. Lần này phải cố gắng hết sức nghe chưa. Lụa và tăng hai chuyện cũng tham gia góp phần. Vậy là Nhạn gửi con cho má, một mình lên Sài Gòn tìm lụa và tăng để nhờ hai người cùng đi bổ hàng với mình. Cuộc sống của vợ chồng Nhạn tạm thời ổn định, cô vẫn ở với mẹ ruột. Tấn coi con cho Nhạn. Cô một lần nữa, một mình lăn lóc trốn chờ đợi. Nhắc lại chuyện của Lụa Hôm sinh xanh bé mị Lụa về với em gái Tăng sợ Lụa trở lên độc xuất Mà anh chưa giải thích được Với cô về Hai Giang Nên điện thoại kêu khi nào về Nhớ gọi anh ra xa cảng đón Lụa lại sợ Tăng học bận Nên cô tự bắt xe về một mình Cửa vẫn khóa ngoài Nhưng khi bước vào nhà Cô quảng kinh Thấy một người đàn ông đang lui cui Ở dưới bếp như đang nấu đồ ăn Lụa chưa kịp la lên thì người đó đã khoát tay ra dấu cho cô đừng có kinh động thằng bé Đức nó đang há hốc miệng nhìn anh Giang tự giới thiệu Tôi là thầy giáo Giang của Tăng đến chơi với em ấy cô là lụa chị rùa của Tăng phải không? Lụa ngờ ngỡ gật đầu cô thấy người đàn ông này quen quen lắm mà không biết đã gặp ở đâu thầy giáo của Tăng hả? Tăng đâu rồi anh? Nó chạy vào trong trường một chút rồi. Có khách tới nhà mà bỏ đi đâu vậy? Cái thằng này, để tôi điện cho nó. Khỏi đi, nó về liền bây giờ đó. Nó ghé chợ mua đồ ăn thêm đó mà. Lụa nhìn người đàn ông trước mặt, đắng đo một hồi, rồi không nhịn được. Cô hỏi. Tôi nhìn anh quen lắm, như gặp ở đâu rồi thì phải. Bé Đức cũng trố mắt nhìn Giang, nói buộc miệng. Bác này giống ba quá chừng à. Lụa giật mình Cô chợt nhớ ra Hai Giang Không lẽ lại là hai Giang Nhưng Giang bị tâm thần đang bị nhốt ở trong phòng kia mà Giang không muốn Đức biết nhiều quá Nên khoát tay Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô Chắc chắn là không có quen Nhưng tôi cũng biết nhiều về gia đình của Tăng lắm Biết về cô và con trai của cô từ lâu rồi Đừng có thắc mắc gì nhiều nữa Chừng gặp Tăng rồi Tự nhiên cô sẽ biết mọi chuyện Bây giờ mới đi xa về Rửa mặt nghỉ ngơi đi, tôi làm cơm xong chờ Tăng về cả nhà cùng ăn. Anh thân với nó lắm hả? Thầy giáo mà đối với học trò như bạn bè sao? Đúng vậy, vì Tăng đáng được như vậy mà. Nó là sinh viên tốt hả anh? Đương nhiên rồi. Anh dạy ở đại học y khoa hả? Đúng vậy. Anh chuyên môn bên khoa nào? Tôi dạy lý thuyết thôi cô à, nói chung là đủ các khoa cả. Thôi, từ từ rồi sẽ biết. Cô đi rửa mặt rửa tay cho thằng bé đi. Giang muốn kết thúc câu chuyện bởi anh có biết gì về y khoa đâu. Lụa hỏi một hồi lòi lưng ra hết trơn à. Giang mong đợi Tăng về. Nếu như lâu quá, Lụa sẽ nhận ra anh là ai bởi khuôn mặt của anh và Minh Na Na giống nhau vì họ là hai anh em ruột mà. Rồi Tăng cũng về. Phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy Lụa là hấp tấp hỏi. Chị Tư, chị nói chuyện với thầy của em chưa? Thầy Đoàn, Đây là chị tư lụa của em đó thầy. Nói chuyện nãy giờ rồi. Đức nghe người lớn nói chuyện không có gì hấp dẫn nên ngáp vắng ngáp dài. Lụa nhìn con cười cười. Thức sớm quá để về nên giờ coi bộ buồn ngủ dữ rồi hen Con đi ngủ chút rồi dậy ăn cơm. Nghỉ ngơi để mai còn đi học nữa. Đức chỉ chờ có dậy. Nó chạy u vô phòng đóng cửa lại để không ai làm phiền giấc ngủ của nó. Còn lại ba người Tăng kéo ghế mười Giang và Lụa ngồi xuống. Anh vừa nói vừa kính đáo quan sát Lụa. Chị không có nhìn ra ai trước mặt sao? Chị thấy quen quen. Ai về em? Giang chua chát, cười nhếch miệng. <cười> có nghĩa là trong suốt quá trình đem cơm lên cho người bị tâm thần, chị Lụa chưa nhìn qua người ấy bao giờ, đúng không? Lụa ngạc nhiên châu mày ngó chăm chăm vào trang. Anh nói vậy là sao? Không lẽ... Đúng vậy. Tôi là người bị tâm thần ở trong căn phòng chật hẹp tối tăm mà hàng bữa cô đều đem cơm lên để duy trì sự sống đó. Cảm ơn cô trong thời gian qua đã không để tôi phải đói ngày nào cả. Trong lời nói của Giang, Lụa và Tăng nghe có vẻ mỉa mai trách móc. Nghe Giang gọi Lụa bằng cô chứ không phải là em như đã gọi trà. Tăng hiểu ngay anh cảm thấy bất bình vì Lụa không có nhận ra anh trong khi ngày ba bữa đem cơm. Có nghĩa là cứ quăng cơm vào đó rồi bỏ đi chứ chưa nhìn lại kẻ bên trong lần nào. Cũng có nghĩa là trong lòng của Lụa, người ở bên trong là một kẻ tâm thần đúng y như gia đình chồng cô nói. Cho nên Lụa đương nhiên mặc định rằng đó là sự thật, tuyệt không có chút gì trất ẩn ở trong lòng. Lụa không thể không kinh hoàng, cô đưa mắt chăm chú nhìn giang. vậy anh không có bị không có bị bệnh sao? tăng chen vô để em kể cho chị nghe tất cả mọi chuyện rồi chị em mình tính cách nghe. tăng kể hết cho lụa nghe về tất cả diễn biến câu chuyện. giang ngồi im lặng nghe. anh cảm ơn trà. chính nhờ cô mà bây giờ anh mới thoát ra được khỏi cái nơi quỷ ám đó. trà đã cùng với chồng đi tìm gì xấu Và giúp anh tìm Trương, bạn của anh Trương vẫn còn sống Nhưng mấy năm nay sức khỏe không được tốt Có điều trí nhớ cũng đã hồi phục rất nhiều Chỉ khi nào trời quá nắng nóng Thì mới lên cơn đau đầu Anh chờ lụa về để cùng Tăng đến thăm Trương Tăng sẽ nhờ bác sĩ đi chung để khám bệnh cho anh ấy Một điều làm cho Giang rất mừng Là vì Sáu vẫn còn sống Vẫn ở căn nhà cũ Qua trà, anh được biết, dì Sáu mấy lần tới tìm anh nhưng bị bà ta hăm he, sau đó nghe người chung quanh nói anh đã chết nên dì đau buồn không đến nữa. Bà Thuận chắc đã yên tâm về dì rồi nên từ đó đến nay không làm khó khăn hay tìm đến gì Gặp và nghe vợ chồng của trà nói dì Giang, dì mừng đến phát khóc, đòi con đưa đến gặp anh nhưng trà cản lại, điện thoại cho anh nói chuyện với dì. Giang hẹn một ngày nào đó sẽ đến thăm Bây giờ vì khoan đến vì sợ tay mắt của bà ta Còn để lại bên ngoài Anh phải bình yên cho đến khi nào Làm lại giấy tờ minh bạch xóa dòng chữ bình tâm thần Trong cuộc đời của mình Và nghiễm nhiên là chủ sở hữu căn nhà Đang ở Lúc đó mới đường đường chính chính Mà rước dì về Nếu như dì bằng lòng Anh sẽ thay các con gì Mà phụng dưỡng dì lúc tuổi về già Vì sao khóc ngẹn lời Nói không thành tiếng Lụa ha hốc miệng Nghe tăng kể đầu đuôi Cớ sự nước mắt của cô chảy ra từng hồi Lụa nhớ cảnh mình Chạy trốn không kịp Mà da nổi lên từng cục từng cục Lụa nhớ cô đã bỏ chạy Trong đêm như thế nào Để trốn người đàn bà đó Vậy mà sau này trước mặt cha Minh Và Minh bà ta coi như chuyện đó Chưa từng xảy ra Bà là hai con người, một trước Minh và một trước cô. Vậy thì chuyện ngược đãi Giang là hoàn toàn có thể. Bỗng dưng lụa thấy sợ. Cô nghĩ đến lúc nào đó, cô sẽ cùng Minh đến thăm bà. Bà sẽ mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa tiếp đón cô. Để rồi khi Minh quay đi, bà ta sẽ dùng những lời chăm chích khó nghe với cô. Trên đời sao lại có lời người như vậy chứ? ghét bỏ dì Giang mà phải hại anh đến nông nổi này. Trong khi bà ta giàu có, tiền muôn bạc dạng, có cần phải diệt trừ anh để lấy căn nhà này không? Tại sao bà ta lại không để anh ra đi cùng với mẹ? Lụa suy nghĩ nát nước cũng không thể nào hiểu được. Mình đi gần cả năm rồi, luôn gọi điện về nói chuyện để nhìn mặt cô và con. Anh vẫn gửi tiền cho cô chi xài. Mình chưa bao giờ đề cập tới Giang, dù biết cô vẫn ở chung nhà với anh. Hơn một tháng nay, cô liên lạc với Minh không được. Tin nhắn mới nhất của anh là anh bận đi tìm một thị trường một vài tháng nữa mới có thời gian nói chuyện với cô. Hãy kiên nhẫn chờ kết quả. Lụa nghe sau thì biết vậy. Cô nhớ Minh, nhưng thật lòng lại không muốn đi Mỹ, không muốn xa gia đình. Thà ở đây, nhớ ngoại, nhớ má, nhớ anh chị em lúc nào thì về lúc đó, qua Mỹ rồi, giữa cuộc sống bôn chen. Điều cô có thích nghi được hay không? Học hành thì ít, bản lĩnh cũng không có. Không có giỏi giang như các em, chưa làm gì ra được đồng tiền lớn lao. Qua Mỹ, cô sẽ làm cái gì? Đeo theo ăn bám chồng để nhận những lời trì chiếc của đám người bên chồng hay sao? Hôm nay, nghe chuyện của Giang lụa thật sự thấy khiếp sợ. Người như Giang mà còn bị hại dưới tay của bà ta, thì cô là cái thứ gì chứ? Ở đây... Ít ra cô cũng còn có gia đình để về. Qua bên đó, nếu bị bà ta dùng thủ đoạn chiêu trẻ với mình thì cô sẽ về đâu? Sẽ nương tựa vào ai để ở một nơi không hề có người thân thích? Bỗng dưng lụa thấy lo cho tương lai của mình. Rõ ràng cô cần người nhà hơn cần chồng. Không có minh mười mấy năm nay cô vẫn sống bình yên vui vẻ. Nhưng không có má và các anh chị em của cô sẽ rất buồn, sẽ cảm thấy cô đơn và hụt hẫn lắm. Đã biết trước như vậy mà còn cố dấn thân giàu thì sau này ân hận cũng đã muộn màng Lụa nghĩ, hay là cô sẽ thuyết phục mình về Việt Nam định cư. Với tài trí của mình, anh sẽ đứng vững vàng trên thương trường mà không cần phải dựa vào mẹ. Dù anh là con trai duy nhất của bà Thuận, nhưng con thì ở đâu cũng là con... Bà Thuận không có vẻ gì là thương yêu Đức như cháu nội của bà. Đức cũng không có quấn lấy bà như đã quấn quýt với bà ngoại là má của cô. Về ở bên chồng với mẹ chồng, hai chị chồng mà trong lòng họ khinh ghét xem thường mình thì cớ gì cô phải về chứ. Bây giờ lại xuất hiện một hai gian hoàn toàn tỉnh táo có nguy cơ sẽ đưa bà vào dòng tù tội vì tội ngược đãi Giam cầm người trái phép Hoàn cảnh của Giang ai nghe cũng phải động lòng và lên án bà ta. Cô không thể nào có một bà mẹ chồng như vậy được. Theo như kế hoạch của Tăng, Lựa nói với bé Đức, thầy Đoàn từ nay sẽ sống chung nhà với ba người và hàng tháng sẽ trả tiền thuê phòng cho mẹ con nó có thêm thu nhập. Chuyện này Đức không được nói cho bất kỳ ai biết dù đó là ông nội hay bà điện về. Bởi vì bà nội và hai cô không có thích mẹ nó. Nếu biết mẹ nó cả gan cho người lạ vào nhà tá túc sẽ đuổi mẹ con nó đi ngay. Đức hiểu ra vấn đề. Nó hứa chắc chắn với mẹ là lụa lo xa thôi. Bởi vì chỉ có Minh mới thường xuyên điện thoại về thăm con. Hoặc Đức đòi nhìn thấy ba của nó cho nên mới gọi mà thôi. Bà thuận phát hiếm khi điện. Chỉ đôi lần bắt gặp Minh nói chuyện với Đức thì bà ta hỏi hang dài câu chủ yếu là muốn qua Đức để biết về lụa mà thôi. Mà mỗi lần bà điện về cho cô, bao giờ giọng nói cũng gay gắt, nhắc chừng cô phải cẩn thận với Giang, vì đó là một kẻ điên nguy hiểm. Dặn cô không được lợi dụng căn nhà này mà bày binh bố trận trong đó, không được tiếp xúc với ai trong nhà, không được cho ai tới gặp Giang, không được tiết lộ trên lầu có một người đang sống, không được và không được mọi thứ. Có nghĩa là, Bà ta chỉ coi cô như một người giữ nhà, coi chừng người điên cho bà ta thôi, chứ không có phải con dâu của bà ta đâu. Lụa càng nghĩ, càng thấy chán nản. Cô phát hiện ra Giang rất có tư cách, ăn nói rất tự tốn lịch sự. Ánh mắt luôn nhìn thẳng, biểu lộ cho con người rối diện, thấy anh tin tưởng họ. Tiếng nói rõ ràng, câu cú mạch lạc, Không hề có chút gì gọi là quên nhớ của người bệnh tâm thần Mấy ngày ăn no mặc ấm, tự do đi lại, tự do sinh hoạt Làm cho con người của Giang thoải mái, vui vẻ Dù sự trầm mặt luôn hiện diện trên gương mặt của anh Lụa nhận ra anh và Tăng rất hợp ý Lụa cũng nhận ra là ngoại hình của Minh càng lúc càng giống Giang Đôi khi nhìn Giang cô thấy thấp thoáng hình bóng của chồng Nhưng Giang đối với Lụa chỉ như là chị của Tăng, anh hoàn toàn không có ác cảm gì với cô, nhưng thiện cảm cũng không có. Giang ít khi nói chuyện với Lụa và anh thường giấu mình trong phòng nếu không có Tăng ở nhà. Lụa nghĩ anh giữ kẽ với em dâu nên cũng không tìm gặp anh làm cái gì. Chủ nhật Tăng chở Giang đi đến nhà của Trương, gần 20 năm bị nhốt trong căn phòng chưa bước ra ngoài một bước, cho nên Vừa mới ra khỏi nhà, quan cảnh chung quanh và những người quen thuộc bây giờ đối với anh hoàn toàn xa lạ. Không ai nhận ra cậu thanh niên 17 tuổi lúc xưa, bây giờ đã là một trung niên sắp sửa 40. Không có ai nhận ra anh, cũng phải, vì anh đã chết cách đây 7-8 năm trước rồi. Ngồi sau xe của Tăng, hít thở khí trời, cảm nhận rõ ràng mình đã được tự do... Đang sống lại, sống lại trong lòng gian trộn lên một cảm giác như vừa mới chết đi sống lại. Anh nhủ thầm là phải sống sao cho xứng đáng một kiếp người. Anh sẽ giải quyết cho xong những điều cần thiết cho sự trở về của mình và trả nợ ân tình với những người anh đã hàm ơn. Chuyện ân oán với bà mẹ ghẻ và cha từ từ sẽ tính. Đường đến nhà của Trương trong ký ức của Giang hiện rõ mồn một. Nhưng khi anh nói tên đường cho Tăng chạy đi, thì Tăng lại nói đường đó bây giờ đã một chiều rồi. Phố xá sau 20 năm không còn như trong tâm trí của anh. Giang bùi ngùi. Anh đọc địa chỉ để Tăng tự tìm tới. Nhà Trương vẫn ở chỗ cũ. Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Nhưng chung quanh dãy phố đã thay đổi rất nhiều. Hẻm vào rộng hơn. Nhà hiện ra mặt tiền, Giang thất vọng khi thấy cửa khóa ngoài, hỏi thăm mới biết sáng nay người nhà đã đưa Trương về quê để tịnh dưỡng một thời gian. Vậy là chuyện gặp Trương đành phải gác lại. Còn nhiều thời gian, anh đề nghị Tăng đưa anh đi Bình Dương gặp gì xấu trinh. Sợ Giang mệt, Tăng định thuê xe bốn chỗ, nhưng Giang nói nếu Tăng không mệt thì anh muốn ngồi honda để nhìn ngắm phố phường mà trước đây chỉ có trong mơ anh mới dám nghĩ tới tăng nhìn anh thương cảm và thông hiểu hai người dễ dàng tìm được nhà của dì sáu theo địa chỉ của trà cho dì sáu ra mở cổng và đứng khựng nhìn giang không chớp mắt sau đó dì chạy đến ôm lấy anh nước mắt tuôn như mưa và nghẹn ngào phải con không phải con không giang giang ơi Giang ôm dị trong tay, anh không khóc nhưng đôi mắt đỏ. Con đây, con đây má. Không phải Giang buộc miệng mà gọi gì xấu trên bằng má, mà trong lòng anh đã mặc định gì là má của anh từ lâu nên tiếng gọi đầu tiên thốt ra có vẻ ngập ngừng nhưng quyết liệt. Trời ơi, bọn họ nói con đã chết rồi. Má cũng thấy phim tan sự của con mà. Dì Sáu cũng không ngần ngại, xưng má dễ dàng, có lẽ dì đã từng xem anh là con ruột của mình. Như vậy, họ mới lừa được má chứ. Thôi, vô nhà đi con à, đây là tăng vải hôn. Trời Phật phù hộ con qua được kiếp nạn rồi, người tốt sẽ không bị đau khổ cả đời đâu con à. Dì đi trước, Hai người nói gót theo sau. Tăng đưa mắt nhìn qua căn nhà, cũng nhỏ gọn và cũ kỹ nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Dì xấu chắc ngoài 60 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt nhìn Giang hiền từ và tràn đầy yêu thương có một người mẹ. Khi đã ổn định chỗ ngồi, dì kéo ghế lại gần Giang hơn, nhìn ngắm anh và tay nâng niu bàn tay của anh trong tay dì. Nằm mơ, gì cũng không có nghĩ ra được chuyện này đâu. Đúng là quá trời ác nhân luôn mà. Mà cha con cũng thiệt là tệ, chuyện lừa thần dối thánh như vậy mà ông cũng tiếp tay cho bà được nữa. Bây giờ làm sao tìm ra mẹ con, chỉ có bà ấy mới trừng trị được bọn con người quỷ quái đó thôi à. Mã yên tâm đi, con có kế hoạch hết rồi thăm má xong con về là xuất tiếng ngay việc minh quan cho những lời nhận xét của bác sĩ trong bệnh án của con sau đó là làm lại giấy tờ ngôi nhà, đến lúc đó con cần má có mặt để làm chứng rằng con chưa từng điên bao giờ ừ ừ, tất nhiên là má sẽ luôn ở bên cạnh con dù bất cứ tình huống nào đó má còn nhớ cái mặt của con nhỏ con nhỏ điều dưỡng đó, nó tới lui phòng bệnh của con nữa nè còn nhớ cái tên bác sĩ đã ký vào bệnh án đó rồi Nguyễn Thượng Kha Hôm đó bà ta đưa ra trước mặt của con để chọc tức. Tại bác sĩ này chỉ gặp con hai lần. Một lần mới nhập viện và lần cuối tới nhìn con một cái rồi ký tên xác định con bị tâm thần nặng. Nguy hiểm cần cách ly. Con có cách đối phó với hắn ta rồi. Bây giờ hai anh em bay ngồi đây nghỉ ngơi ngang để má đi nấu cơm cho hai đứa ăn. Má ở đây với ai vậy? Với vợ chồng thằng Lâm, con Phượng có chồng xa. Nhưng cũng mua đất cất nhà gần đây. Hôm rồi trạch với Trà tới nói chuyện của con, tụi nó cũng mừng lắm. Vậy, vợ chồng Lâm đâu má, tụi nó có mấy đứa con rồi. Hai đứa, hôm nay chủ nhật nên tụi nó dắt nhau về nhà ngoại chơi rồi. Thôi, con ngồi đi con, ở chơi với má một ngày, nói chuyện cho nó đã. Má nhớ con quá trời luôn à, nghĩ rằng cả đời này không còn gặp được con nữa rồi chứ. Sau khi con lấy được quyền sở hữu ngôi nhà vợ minh cũng đoàn tụ với mình rồi thì má lên ở với con nghe chuyện đó tính sau đi con má không có bỏ con đâu mà tăng à con gì nói với chị của con thằng minh nó thì được nhưng mẹ con có bà thuận á không phải là người tốt đâu cô ấy về nhà đó phải cẩn thận đủ mọi mặt mệt mỏi lắm tăng cảm kích dạ à, à, chị con cũng biết điều này mà trời phật rất công bằng Khiến xui cho Giang gặp chị em của con Chứ nếu không cả đời này Giang sẽ chết giận chết mòn Mà không ai biết tới đó Nhớ lại khoảng thời gian đó Thiệt là kinh khủng quá à Không thể tưởng tượng được Người đối với người lại có thể tàn nhẫn đến như vậy Đúng là lòng giả hơn có loài cầm thú mà Một ngày ở lại chơi với dì xấu Giang cảm thấy rất ấm áp Anh vui mừng xác định rằng Mình cũng có một gia đình để về Nhìn dì lúi húi chăm sóc anh như thổi nào Anh nghĩ trên đời này Anh chỉ cần một mình dì là mẹ cũng không có sao Cũng đủ thấy hạnh phúc lắm rồi Trong khoảng thời gian đau khổ nhất của mình Chỉ có một bà mẹ bên cạnh duy nhất Đó là dì Sáu thôi Mấy hôm sau Tăng gọi Giang vào phòng riêng nói với anh Em đã mời được giáo sư khoa tâm thần của trường y khoa Thầy hứa sẽ giới thiệu cho anh gặp diện trưởng tâm thần Biên Hòa, nơi xác nhận anh bị bệnh để kêu quang. Anh chuẩn bị tất cả những giấy tờ và tư liệu để làm một cuộc cách mạng ngang anh. Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi. Cảm ơn em. Anh phải đánh một trận nữa. Đúng, không đánh đó thì thôi. Đánh là phải thắng. và phải thắng quanh liệt nữa chứ. <cười> Hai anh em cười ha hả. Một diễn cảnh tươi sáng trước mắt tiếp thêm sức mạnh cho Giang Bước trở lại cái thế giới loài người, tràn đầy sinh khí với thái độ ngẩn cao đầu của một người lương thiện trải qua bao thăng trầm trôi nổi đã đến lúc xứng đáng được đền bù. Sau đó, anh đi gặp luật sư Võ Nhà Mân và các bác sĩ Nguyễn Trọng Phước. Hai người đã từng hứa giúp anh đính chính lại lời xác định mà không cần thăm khám của bác sĩ Nguyễn Thượng Kha. Biết anh còn sống, hai vị quá sức kinh ngạc và sau khi nghe chuyện, họ sẵn sàng đứng ra để hỗ trợ anh bất cứ anh có yêu cầu gì. Rồi qua sự giới thiệu của giáo sư khoa tâm thần trường đại học y dược, Giang được gặp viện trưởng viện tâm thần biên hòa. Anh đến văn phòng của ông cùng với hai vị luật sư, bác sĩ, dì sáu và tăng. Viện trưởng lắng nghe anh trình bày tất cả mọi chuyện, đọc nhật ký anh hàng ngày. Ông ngạc nhiên nhìn anh và trong ánh mắt đó Anh cảm nhận được sự căm phẫn đối với kẻ đã thủ ác. Diện trưởng cứ lắc đầu liên tục với từng lời kể và xen vào những lời cáo buộc của anh và dì xấu. Tăng biết diện trưởng cũng không có ngờ có một sự thật kinh khủng phía sau sự chẩn đoán và kết luận bệnh án cho một bệnh nhân mà tắt chắc đến độ làm hỏng cả tương lai của một số phận. Tạo ra một bi kịch khó có thể bù đắp Bởi đã trải qua suốt 20 năm oan uổng mà kẻ trực tiếp gây nên bi kịch lại là bác sĩ dưới trướng của ông. Rất may là ông vẫn còn tại nhiệm. Và chính vì còn tại nhiệm, nghĩa là chuyện xảy ra trong lúc ông là diện trưởng ở đây mà ông không khề hay biết. Để cho bác sĩ Thượng Kha một tay che trời. Thật sự này, nếu phơi bày ra ánh sáng, Thượng Kha sẽ mất việc và hắn ta... Sẽ không được hạ cánh an toàn mà về hưu trong khi chỉ còn hai năm nữa là Kha đã đến tuổi hưu rồi. Chỉ sau ông một năm. Nguyễn Thượng Kha, tiến sĩ khoa tâm lý học, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, uy tín trong ngành cũng khá là dững dàng. Cớ sao lại vì đồng tiền mà bán rẻ nhân cách như vậy chứ? Diện trưởng giận bầm tím gan, ông hứa với Giang bất cứ giá nào ông cũng sẽ giúp cho anh sự thật này ra ánh sáng. Trả lại cho anh những quan ức mà một thanh niên mười mấy tuổi đầu tràn đầy hy vọng ở tương lai đã phải chịu qua cho đến khi gần 40 tuổi mới được thấy ánh sáng của sự công bằng, thì khả năng tiến bộ trên đường đời không có thể cứu giãn. Ông bèn cho gọi bác sĩ Kha tới, đối mặt với Giang xem sự thể ra sao. Năm phút sau, bác sĩ Kha đến văn phòng diện trưởng. Gặp ông có hai lần thôi. Nhưng hình ảnh của một vị bác sĩ này luôn ám lấy gian, không trời. Bởi khi anh nhớ tới nỗi bất hạnh của mình, một bác sĩ vô tâm thấy chết còn rút thêm chút máu. Anh quay nhìn ông ta với đôi mắt khinh bỉ rõ rệt. Bác sĩ Kha linh cảm được cái điều gì đó không có bình thường. Ông ta đưa mắt nhìn qua mọi người rồi hỏi. Diện trưởng cho gọi tôi tới đây có chuyện gì? Diện trưởng nghiêm sắc mặt dò xét thái độ của Kha. Anh nhìn xem người ở đây có ai quen không? Kha mỉm cười. Diện trưởng hỏi có khi cắt cớ. Luật sư Mân và bác sĩ Phước không lẽ không biết? Vậy còn hai người kia. Không có chút ấn tượng. Đỗ Hà Giang, còn có ông Đỗ Văn Phát và bà Đoàn Thị Mai Lan. Một bệnh nhân bị tâm thần nặng. Nguy hiểm cần phải cách ly mà bác sĩ Nguyễn Thượng Kha đã ký vào bệnh án. Như vậy cách đây 19 năm rồi. Bệnh án này khép lại tương lai của một đứa trẻ mới 18 tuổi. Có vấn đề gì sao? Lẽ nào vô cớ mà tôi lại kết luận sai? Muốn chứng đoán để đưa ra quyết định cuối cùng của một bệnh án, thì các bác sĩ đã hội chuẩn chứ một mình tôi có thể sao? Chắc chắn là không phải vô cớ, bởi vì cũng không có hội chuẩn. Bệnh viện đông bệnh nhân, ông muốn một tay che trời, đối với ông, chữ ký có thể đối lấy một cuộc sống dinh thân, phì ra. Nên ông đã sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm của một người thầy thuốc. Tôi đồng ý là lương bác sĩ chân chính không có bao nhiêu và nghề của chúng ta thì lại không có phòng mạch riêng nên đời sống khó khăn hơn những bác sĩ chuyên về điều trị ở có phòng mạch. Nhưng cho dù có khó khăn đến đâu cũng không có nên dị đồng tiền mà làm hại người. Nói từ nãy tới bây giờ tôi chưa hiểu ý của diện trưởng. Không hay đã xảy ra cái chuyện gì. Xin ông hãy nói thẳng ra đi. Diện trưởng ngồi ngay lại đối diện với bác sĩ Kha Giọng nói chắc nịch được để tôi nói thẳng ra với ông mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt và đôi mắt của Kha vừa nói diện trưởng vừa quan sát thái độ của ông ta ông chắc quen biết với bà Thuận chủ dây chuyền cửa hàng vật liệu Thuận Phát văn phòng chính ở Bình Chánh chứ có nghe nói có gặp gỡ chưa bác sĩ Kha nhíu mày ra vẻ như cố nhớ lại Hình như có ấn tượng. Chỉ có ấn tượng thôi sao? Tôi lại nghĩ cuộc sống của ông bây giờ giống dĩ bà ta đã nhúng tay vào trời đó. Diện trưởng nói cái gì vậy? Nói vậy là sao? Xin lỗi nếu tôi có lời lẽ xúc phạm. Nhưng theo điều tra của tôi, cậu gian này bị kết luận là bệnh tâm thần nặng rất nguy hiểm cần phải cách ly là do chính bác sĩ Kha làm thấy yêu cầu của bà Thuận là để đổi lấy cái gì hả bác sĩ? Kha tái mặt. Giọng nói của ông biến đổi không hiểu gì xấu hổ hay gì giận. ở diện trưởng, không được võ đón. Võ đón sao? Chúng tôi lật lại cái vụ này nghe. Đây là luật sư Mân. Anh ấy sẽ cho ta biết đầu tiên cần phải làm cái gì. Mời luật sư. Mân nhìn thẳng vào mặt của Kha trắng rõi. Trước hết, nhờ các bác sĩ tâm thần giỏi giám định lại xem tình trạng sức khỏe của Giang sau đó mấy cơ cơ sở mà truy tố. Truy tố? Đúng vậy. Kết luận bình án sai dẫn đến ảnh hưởng cả cuộc đời của một con người đâu thể là chuyện đơn giản. Không biết thì thôi. Biết rồi không thể mắc lấp tay ngơ được. Kha thiểu não cúi mặt xuống thấp giọng Chuyện qua lâu quá rồi. Thú thật tôi cũng không còn nhớ rõ chi tiết nữa. Nhưng hình như tôi có quen biết với bà Thuận Phát có một chút giao dịch gì đó. Diện trưởng cười gằn ngắt lời. Hừ, ông nói chuyện nghe buồn cười. Gạt tẻ nít sao? Chuyện kinh thiên động địa như vậy mà dùng hai từ hình như, đơn giản vậy à? Ở tư cách một diễn trưởng như tôi, không biết bác sĩ ở trong viện mình làm việc tắc trách như vậy, ông nghĩ tôi nên xử lý như thế nào? Và ở trường hợp sai phạm như ông, ông nghĩ mình sẽ làm gì để trả lại nỗi oan ức gần 2 mấy năm? Phải làm cái gì để trả lại công bằng cho nạn nhân đây? Mặc dù chưa thể xác định được vấn đề nằm ở đâu, nhưng sau diễn trưởng không có nghĩ thử xem? Biết đâu trong gần ấy năm đã có kỳ tích xuất hiện khiến anh ta tỉnh lại thì sao? Kỳ tích à? Đúng, sự thật đó có kỳ tích rồi đó. Kỳ tích đó là trời đã xui khiến cho Giang gặp được người tốt là sinh viên y khoa Đặng Phước Tăng. Phát hiện ra anh Giang bị điên. Kỳ tích là trong suốt 20 năm Giang luôn giết Nhật Ký. Qua quyển Nhật Ký được anh ấy ghi đúng ngày tháng, ghi lại diễn biến câu chuyện, ghi lại cảm xúc và nhận định cá nhân đủ để chứng tỏ anh ấy không có bị tâm thần một ngày nào. Cứ thử tưởng tượng và đặt mình vào hoàn cảnh đó đi. Bác sĩ Kha. Một người hoàn toàn tỉnh táo lại bị nhốt cách ly khỏi cái xã hội loài người với lý do là bệnh điên nặng. Gần ấy năm trời, ông sẽ nghĩ sao? Có thể cho tôi cơ hội khắc phục hậu quả không? Có thể không à? Vậy ông có thể đền 20 năm thanh xuân cho cậu ấy không? Ông có thể ghi trên bệnh án và tờ tự kiểm điểm rằng ông đã mua chuột làm sao? Nếu như ông dám làm, tôi hứa Với tư cách diện trưởng ta sẽ tích cực xin cho ông được giảm án Ảnh hả? Đương nhiên rồi Ông đừng có nghĩ là bà thuận phát ra nước ngoài là có thể ung dung tự tại Nhà nước ta sẽ tri cứu tội phạm đến cùng Nếu như không có bản tự thú của ông Chúng tôi vẫn trả gian về với xã hội một cách công khai minh bạch được Nhưng chừng đó tội của ông càng nặng thêm Ông đừng có chống chế vì chống chế càng cho thấy ông ngoan cố ngã ngửa ra ghế, đâm chiều tư lự, Không ai biết trong đầu có ông ta nghĩ cái gì, nhưng nếp nhăn trên trán cứ châu lại, vấn đề không còn đơn giản nữa. Nhưng bây giờ, làm sao liên lạc được với bà Thuận đây? Đã từ rất lâu rồi, sau cái vụ diệt trót lọt đó, ông không còn dính liếu tới bà ta nữa. Thậm chí việc bà ta đã đi Mỹ định cư, ông cũng không biết. Một mình chèo chống chuyện này, thật quá sức của ông. Là một bác sĩ mấy mươi năm tuổi nghề, vì một sai lầm trong quá khứ mà bây giờ bị dạch trần làm ô danh cả đời sống thì làm sao mà sống chứ làm sao nhìn mặt được bạn bè đồng nghiệp đây? Làm sao mà đối diện với các con đang có danh phận nhờ vào đồng tiền do chính cha nó phạm tội mà có? Diện trưởng như đọc được nỗi bấn lộn của bác sĩ Kha, thông qua thái độ đó, ông nhẹ nhàng gợi ý. Tôi cho ông suy nghĩ trong vòng ba ngày. Ba ngày sau, ông đến gặp tôi, hoặc là chối bỏ tất cả mọi việc, hoặc là cầm theo một tờ tự thú. Còn chuyện của Giang, tôi sẽ họp ban lãnh đạo, hội chẩn lại và hoàn tất hồ sơ bình án quan cho Giang. Chuyện này không cần ông nhúng tay vô. Ông cũng yên tâm đi. Chỉ có tờ tự thú của ông, rồi tự khắc người ta sẽ có cách gông cổ và thuận về Việt Nam để thi hành án. Quay sang Giang và mọi người, diện trưởng ôn tồn. Quý vị có thể về được rồi. Giang cho tôi mượn lại cái quyển nhật ký để có cơ sở lật lại vụ này. Yên tâm đi, tôi sẽ ghi cho cậu tờ cam kết đã giữ nhật ký của cậu. Phòng ngừa trường hợp tôi cũng bị mua chuột mà đem bán quyển nhật ký này cho vụ án chìm xuồng. Để lại cái số điện thoại của cậu, tôi sẽ gấp trúc giải quyết nhanh. Về mà chờ tin của tôi đi. Hai ngày, Giang được diện trưởng gọi tới đưa cho anh tờ giấy xác nhận chưa từng ban bệnh tâm thần Tất cả là do bác sĩ tắc trách không theo dõi bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị nên đưa ra kết luận sai. Bệnh viện chân thành xin lỗi và bồi thường theo luật định hiện hành trước truyền thông đại chúng. Nghiêm túc phê bệnh cá nhân vị bác sĩ vô trách nhiệm và sẽ có trả lời trước báo đài về việc này. Cầm tờ giấy trên tay, Giang chảy nước mắt, anh không kìm lòng được ôm lấy Tăng mà cảm ơn. Cảm ơn chị em Tăng đã giật anh ra khỏi cái khoảng trời tăm tối mịt mù mà chỉ có nằm mơ anh mới nghĩ tới. Luật sư Mân sẽ giúp cho anh đứng tên sở hữu căn nhà. Vấn đề này có chút trở ngại vì hai chị của anh vẫn còn đồng thừa kế. Làm sao để liên lạc với hai chị? Giang nói cứ để từ từ. Bây giờ anh vẫn là chủ của ngôi nhà này mặc dù khi đứng tên anh chỉ có 16 tuổi. Nhưng chắc chắn rằng hai chị của anh sẽ không ai tranh chấp với anh cả. Mà sao cũng lạ bên gia đình Giang ai cũng nghĩ anh đã chết vì video tẩn liệm bà Thuận gửi cho mẹ anh rồi. Tại sao mẹ và hai chị của anh chưa một lần về để xem cái ngôi nhà này hiện giờ do ai sở hữu? Nhất là khi cả nhà cha anh đã đi Mỹ định cư hết rồi. Trong lòng có Giang bỗng nảy sinh chút gợn đối với mẹ và hai người chị của mình. Rõ ràng Họ không có quan tâm tới anh Ít ra họ cũng nên biết anh được chôn cất ở đâu Có mộ yên mã đẹp hay không Có được ai nhan khói hay không cớ sao để cho anh sống không có nhà Chết không có mộ Nhưng Giang đã trách làm mẹ của mình rồi Trời thật không có phụ lòng ai Hơn một tháng sau Giang bắt đầu lên kế hoạch Cho cuộc sống sau này của mình Thì buổi trưa hôm đó Có hai người phụ nữ sang trọng đến nhà Nhìn thấy Lụa, một trong hai người có vẻ ngạc nhiên. Lụa bất ngờ không kém. Cô hỏi. Hai chị tìm ai à? Nhà này có phải là nhà của ông Phát cửa hàng thuận Phát trước đây không? Dạ đúng rồi. Ông Phát có đứa con trai lớn tên Giang, đúng không em? Lụa cảnh giác. Cô nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét. Hai chị là ai? Còn em, em là ai? Làm gì trong căn nhà này? Em... Em là vợ của Minh, con thứ của ông phát. À, ra vậy à, sao em không đi cùng chồng qua Mỹ? Anh ấy sắp đi mới cưới em, nên thủ tục đã làm xong. Sau này về mới bổ sung. Ra vậy à, bàn thờ của Giang đâu rồi em? Bàn thờ nào chị? Ủa, Giang không được thờ cúng trong nhà này sao? Hai chị là ai? Là chị ruột của Giang. Chị thứ hai tên Diễm, đây là chị ba quyền. Lụa bất giác reo lên. ủa, là hai chị của Giang hả? Nhìn phản ứng của Lụa, Diễm ngạc nhiên tột độ. Cô nắm lấy dai của Lụa hỏi nhanh. Em, em biết Giang sao? Em, em và mình mới cưới nhau đây, sao biết Giang được? Lụa chưa kịp trả lời, thì Giang từ trên cầu thang bước xuống. Anh đã nghe tất cả câu chuyện của ba người. Đứng trên cầu thang. Anh quan sát hai chị ruột, Diễm và Huyền, ấn tượng về hai chị rất mơ hồ. Trong đầu của anh, chỉ có hình ảnh người mẹ ruột cách đây 20 năm, bỏ anh ở lại với người đàn bà đầy thủ đoạn đã đẩy cuộc đời của anh vào chỗ bế tắc. Nếu không có sự giải cứu của Tăng, thì hôm nay chị anh về, chưa chắc lụa đã cho phép họ gặp lại anh. Mục đích họ về hôm nay là cái gì? là tìm lại bà gì của anh để đem về Mỹ thờ cúng hay dị căn nhà vẫn còn tồn tại nơi đây. Diễm và Huyền nhìn thấy Giang từ từ bước xuống, là chị em ruột mà chưa từng gặp nhau bao giờ, vì khi hai cô cùng với mẹ đi qua Mỹ định cư thì Giang còn quá nhỏ, ở lại với cha. Lúc mẹ về quê hai cô cũng có dị, nhưng khi đến nhà này không có gặp được Giang, vì anh đã đi học. Sau đó chưa lần nào cả nhà cùng đi ăn đi chơi với nhau Nên lần về nước đó hai người không biết mặt đứa em ruột của mình Mà chỉ thấy qua hình ảnh ký tên vào quyển sổ đỏ thừa kế Hai cô cũng ký ở phòng địa chính Sau đó về lại Mỹ một thời gian Cả nhà nghe và nhìn thấy video của bà Tuận phát báo là Giang đã chết Mẹ hai cô đã đổ bệnh không dậy nổi Hai cô buộc phải đón mẹ về thay phiên nhau phụng dưỡng. Nhưng cha của ba người vẫn biết địa chỉ và có liên lạc với mẹ mà. Thậm chí ông còn lén bà Thuận đến thăm mẹ cô mấy lần, kể chị Giang bằng cái thái độ hết sức tiếc nuối và đau khổ. Lẽ nào ông lại đóng kịch, mà sao lại khai mang như vậy với mục đích gì? Bây giờ, sức khỏe của mẹ đã tạm thời ổn định. Diễm và Huyền trở về nước để đem linh củ của Giang theo, Giải quyết căn nhà tọa lạc ở đây Gặp lại Giang trong tình huống này Là điều mà chị em cô không hề ngờ tới Diễm ngờ ngỡ Nhìn người đối diện ngập ngừng Anh Anh đây là Là Giang Đỗ Hà Giang Giang hả? Không phải Giang đã chết cách đây 8 năm rồi hay sao? Giang bước xuống Anh đứng đối diện với hai chị của mình Mắt nhìn họ Chưa có một tình cảm ruột thịt nào thoáng qua Anh lạnh lùng. Bà Thuận khai tử Giang với mẹ và lối xóm. Nhưng bà ta không hề biết rằng thằng Giang này có chính mạng của một con mèo, giết hoài nó cũng không có chết được đâu. Diễm bàn hoàng, cô nghẹn ngào nắm lấy tay của Giang. Giang dẫn để yên tay mình trong tay của Diễm. Chuyện gì đã xảy ra cho em vậy? Kể cho hai chị nghe đi. Bao nhiêu năm nay em đã sống ra sao? Tại sao không có liên lạc với mẹ và chị? Lụa mời cả ba ngồi xuống ghế salon giữa đại sảnh. Cô làm nước mời họ. Một lần nữa, Giang tường thuộc tỉ mỉ câu chuyện đã xảy ra cho anh. Khuôn mặt hai người chị biến đổi từng lúc theo từng giai đoạn của em mình gặp phải. Sự căm hận bừng trong ánh mắt hai người đàn bà. Thương cho đứa em ruột thịt bao nhiêu thì phẫn nộ bà mẹ ghẻ vô lương tâm đó bấy nhiêu khi giang kể xong quyền nước mắt đầm đìa cô ôm lấy giang <cười> khốn khổ cho em của tôi thì ra bà ta là một người như vậy đó <cười> em trách làm mẹ và các chị rồi mẹ bệnh thập tử nhất sinh khi hay em đã mất hai chị phải đưa mẹ về chăm sóc nhưng mẹ sợ làm phiền con rể nên bán căn nhà cũ mua cái khác ở gần hai chị mới đây lại muốn gì để xem em được thờ cúng như bà ta nói hay không khi qua tới bên đó cha và bà có đến gặp mẹ mấy lần nhìn cái bộ dạng hiền thục và cứ theo mẹ xin lỗi đã không chăm sóc cho gian chu đáo để xảy ra chuyện đáng tiếc xấu phận mỗi người mà mẹ cũng không có trách cứ về bà ta nhưng cũng lạ tại sao cha lại tiếp tay cho bà Thuận làm những cái chuyện kinh khủng như vậy máu thịt của ông mà hơn nữa em lại là con trai duy nhất của ông với mẹ bây giờ qua Mỹ nên ông chỉ thích bên cạnh mẹ thôi chị chưa lần nào nghe ông nhắc tới em có lẽ bản thân của ông cũng thấy xấu hổ nhưng không biết có khi nào ông có chạnh lòng nghĩ đến bây giờ em sống ra là sao không làm cha mà như vậy thật không có xứng đáng Huyền lại nói tiếp chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu nhất định phải dạch mặt những người liên quan. Bà Thuận là một, cha là hai. Em yên tâm đi, hai chị đã về đến đây rồi, đã biết mọi chuyện, sẽ không để cho em bị thiệt thòi quan ức nữa đâu. Diệm nắm lấy tay của Giang siết chặt. Mẹ biết được là em còn sống, chắc xa mừng biết bao nhiêu đó. Mẹ kêu hai chị về, quay lại nơi em đã nằm xuống và chỗ thờ cúng của em. Bây giờ chị sẽ điện thoại cho mẹ, để em gặp mặt mẹ cho mẹ mừng nghe Giang. Giang chưa kịp phản ứng gì thì Diễm đã mở điện thoại ra kết nối với mẹ của ba người. Bà Đoàn Mai Lan điện thoại vừa treo lên thì hình ảnh người mẹ tiều tùy hốc ác vẫn hiện rõ vẻ đẹp và sang trọng quý phái. Nhiều năm lắm rồi Giang chưa nhìn lại mẹ mình. Một tình cảm mẫu tử thiên liêng trỗi dậy trong lòng anh. Giang rung rung khi nhìn thấy mẹ. Anh lặng yên nghe tiếng Diễm hòa nhã nói với mẹ bên tay. Mẹ ơi! Con già quyền mới tới nhà rồi nè. Bà Lan gấp trúc khỏi. Nhìn thấy mộ phần và linh dị của em con chưa? Mẹ sẽ bất ngờ lắm đó. Bình tĩnh nghe mẹ. Mẹ nhìn xem ai đây nè. Diễm đưa điện thoại về phía của Giang. Anh gật đầu chào mẹ. Bà Lan há hóc miệng, nhìn chăm chăm vào mặt anh. Bản năng của người mẹ giúp cho bà nhận ra ngay đây chính là máu thịt của mình. Bà Mai Lan nhìn chân chân vào mặt của đứa con, không tin đây là sự thật. Thằng con mà bà thương nhớ bao nhiêu năm, tưởng chừng đã chết đi rồi. Này hiện ra trước màn hình, đứa con mà hơn 20 năm không có lúc nào bà không nghĩ tới. Một tình cảm mẫu tử thiên liêng trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, bà run run giọng. Giang, phải Giang không có không? bao nhiêu tuổi hận chất chứa bấy lâu bỗng chợt tan biến trong gian anh rưng rưng đáp lời mẹ mẹ ơi con là gian đấy nè bà Lan khóc òa lên gian ơi trời ơi con của tôi con vẫn còn sống phải không con con vẫn còn sống mẹ ơ vậy sao có đám tang của con Là bà thuận phát bà, bà phù phép đó mẹ ơi. Khốn nạn mà. Qua đây chứ mẹ đi con. Bán nhà ở bên đó đi. Rồi qua đây chứ mẹ. Ai đã từng làm khổ con tôi, mẹ sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời đó. Diệm nói chen vô. Mẹ à, hiện em Giang còn nhiều việc cần phải giải quyết. Chờ một thời gian nữa rồi em sẽ đến với mẹ nghe. À mà mẹ à, Mẹ cũng đừng có nói với cha và bà Thuận Phát là đã tìm được em rồi nghe. Ờ, chuyện này tối nay con sẽ kể cho mẹ nghe từng chi tiết để chị em con về Mỹ rồi. Con sẽ có cách bắt bà ta phải gánh lấy cái hậu quả cho những cái việc bà ta đã làm. Em con khổ lắm mẹ à. Nhưng bây giờ đã qua cơn bị cực rồi. Mẹ yên tâm đi. Tụi con tất cả đều đã lớn. Đã kiểm soát được hành vi của mình. Mẹ cố gắng chờ nghe mẹ. Hiện bây giờ Giang vẫn ổn thôi. Em được những người tốt ở bên cạnh giúp đỡ không còn nguy hại nữa đâu. Chuyện gì vậy con? Con nói là mẹ lo thêm đó. Tối nay con sẽ kể cho mẹ nghe. Bây giờ mẹ nói chuyện với em Giang trước đi. Giang có trăm ngàn điều muốn nói với mẹ nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Hai người đàn bà trước mặt của anh và trong màn hình điện thoại là ruột rà máu mũi với anh, làm những người lúc nào cũng mong mỏi anh bình an và hạnh phúc, là những người mà chắc chắn sẽ bảo vệ anh trong bất cứ tình huống nào. Đôi mắt của mẹ nhìn anh. Sao mình ở thiết tha mà triều mến đến như vậy? Chỉ có tia nhìn của bà thôi đã làm trái tim của anh cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa điều khắp cả châu thân. Bao nhiêu năm nay Con sống ràng sao hả Giang? Sao con liên lạc với mẹ? Rồi dì Sáu đâu? Dì Sáu còn sống không? Hay sao không có thông báo cho mẹ một tiếng vậy? Diễm cười sò trấn an bà. Để tối con kể cho mẹ nghe. Bây giờ thì mẹ nói chuyện với em Giang đi. Nhìn mặt cho kỹ để thỏa cái nỗi nhớ mong bấy lâu nay của mẹ Đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Hành trình tìm một mái ấm Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Đến đây Lâm Phương cảm ơn quý vị rất nhiều Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 12 Xin chào, tạm biệt